các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net âm ba người phụ nữ thay nhau cất giọng ca vàng nhất thời khiến ba người đàn ông ở trên bờ cát luống cuống tay chân lăn một vòng xông về phía bà xã mình không phải các người cùng nhau đó chứ nhếp quần hốt hoảng kêu gào rất có ăn ý mí mắt nghiêm hầm nhảy dựng lên tổn thọ đó phải nhớ kỹ về xem bói mới được mục phòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương hét Bói cái đầu anh nhá Em đi gọi xe cứu thương tới Như quần tức giận thưởng anh một cái gõ đầu Hít sâu, ba người đều hít sâu nghiêm hầm ngay cả liếc mắt cũng lười Vội vàng dẫn hướng dẫn ba sản phụ hô hấp đều để giảm đau đớn Vậy, vậy em thì sao? Kỳ lạ, hai anh em kia đều có chuyện làm Vậy đại gia Mục Phong anh phải làm gì? Em phụ trách chăm sóc tốt ba đứa nhỏ đi Một sợi lông anh cũng không cho phép thiếu Nếu không có chừng em lột ra anh Nhớ, nhớ kéo quần bơi con trai lên Bà sản phụ xinh đẹp cùng nhau gào thét Đến nỗi mục phong đầu óc trong váng Buồn bá tập họp bà tiểu quỷ Tập trung quản lý Một đứa không cho phép chạy nhảy Trên bờ biển của hòn đảo xinh đẹp thoáng chốc bận rộn hẳn lên, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người người xôn xao không dứt, kèm theo tiếng gào khóc của phụ nữ, tiếng trấn an của đàn ông, cùng tiếng kinh hô của lũ trẻ, náo nhiệt đến nỗi ngay cả nước biển cũng muốn sôi trào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hôn nhân 300 vạn. Sau khi nghe xong, các bạn nhớ like và đăng ký để ủng hộ cho MC. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến đóng góp của mình để MC có thể có động lực để ra những video hay hơn lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net